chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 10 quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ câu nói hời hợt đầy sát khí của ngô cương khiến người nghe không rét mà run kim cứu số mười b hắn giọng một tiếng rồi nói <cười> tên này ngông cuồng thật đó lão già mặc áo cẩm bào cười ha hả nói <cười> thú vị u linh địa cung phát suốt ra kiếm sĩ này thì có thể làm chấn động kiếm lâm được đô n g ô cương từ từ rút phụng kiếm ra kiếm k h í dưới ánh sáng đèn khiến cho tòa t ử lâu phát lạnh toát ai cũng nhận ra ngay đó là một thanh bảo kiếm n g ô cương đứng tự nhiên chẳng vào tư thế nào hết tay phải của chàng cầm kiếm hướng chân chết lên tay trái nắm kiếm q u y ế t k h ủ y t à i để ở trước ngực tư thức này vượt ra ngoài lề lối thông thường của võ l ầ m coi rất kỳ bí tìm kiếm số mười bốn không khỏi s a o xuyến ở trong lòng những người có mặt ở trong trường toàn là cao thủ phi phạm đều chăm chú nhìn ra không trường một hoàng của lão già mặc áo cẩm bào rất sắc bén nhận ra ngay chỗ đặc biệt của ngô cưng lão lớn tiếng ra lệnh phải hết sức động thủ đừng kể gì đến sống chết nha u gã kim kiếm số mười bốn lên tiếng đáp đệ tử xin tuân lệnh mệnh lệnh vừa được ban bố bầu không khí ở trong trường đã khẩn trương sặc mùi sát khí bao nhiêu cặp mắt đều theo dõi không trường ngô cương vẫn đứng như t ư ợ n g đá người đã kỳ bí kiếm còn kỳ bí hơn kim kiếm số mười bốn khẽ quát người hãy báo danh đi đó là quy củ của người tỷ võ ngô cương dằn từng tiếng bất tất phải như thế vì tôn giá nhất định phải chết kim kiếm số mười bốn tức quá sát mặt lợt lạc mặt hắn đầy sát khí cười t r o n g thấy phát khiếp bầu không khí trầm mặc khẩn trương cơ hồ như muốn nghẹt thở mỗi khác người ta tưởng lâu đến hàng năm kim kiếm số mười bốn bỗng hô lớn coi đây tiếng hô chưa dứt thì kim kiếm số mười bốn đã ra tay nhanh như đ i ệ n chớp hào quang vừa thấp thoáng mọi sự đều im lặng thành kiếm của ngô cương giơ lên rồi biến thành thế tạc ngang khuynh một tiếng kim kiếm số mười bốn ngã lăn xuống đầu của gã bắn vào chân t ư ợ n g m á u t u ồ n như s u ố i chảy bao nhiêu người đều tự hỏi kiếm thuộc gì mà khủng khiếp vậy đường đường là một tay kim kiếm mà mới một chiêu đầu mà đã đầu một nơi mình một nẻo thì còn ai dám tin nữa lão già m ặ t cẩm bào da mặt co rúm lại không hiểu ai hé ra tiếng phá tan bãi không khí tĩnh mịch bãi tên kiếm thủ đều đứng dậy tay nắm chui kiếm mười bốn con mắt nhìn ngô cương chòng chọc, chọc lão già m ặ t cẩm bào thất vọng khàn khàn nói ngồi cả xuống đi bãi tên kiếm thủ h à n g học tức giận miễn cưỡng ngồi xuống ngô cương t r o n g giả mừng thầm nhưng ngoài mặt không để lộ ra vẻ gì hết chàng thấy nhát kiếm của mình quả nhiên phi thường thì tăng thêm lòng tự tin rất nhiều chàng ung dung tra kiếm vào võ lão già mặc tẩm bào run g lên hỏi phải chăng đó là kiếm thuật của u linh địa cung ngô cương không trả lời từ từ cất bước về phía cầu thang thái độ rất hiên ngang bãi tình kiếm thủ lại chống kiếm đứng dậy trợn mắt tròn xoe nhưng lão già mặc cảm bào không lên tiếng nên chẳng ai dám vọng đồng chỉ hướng lên nhìn ngô cương đang bước xuống cầu thang rồi mất hút lão già mặc cảm bào cất giọng ồm ồm nói phải làm thế nào cho gã này gia nhập bản minh thì bản minh chủ m ờ i ăn ngon ngủ yên cho được lão già đầu hói lên tiếng nói e rằng chuyện này không có dễ đâu lão già mặc cảm bào dỗ bàn quát bằng không thì phải trừ khử gã đi ngô cương xuống lầu ra khỏi t ử điếm những hán tử áo đen gác dưới lầu tuyệt đối không hiểu chuyện gì chúng chỉ trương cặp mắt kinh dị lên nhìn ngô cương băng băng ra đi đêm đông tại thị trấn trông vắng ngắt trừ đường phố chính ra là còn có ít đèn lửa ngoài ra đâu đó đều tối đen và im lặng như tờ ngô cương cúi đầu thủng thẳng đi về phía trước ở trong lòng của chàng ngẫm nghĩ miên man chàng tự đặt ra mấy câu hỏi tại sao yêu d ư ơ n g âu dương tàn lại tự hạ mình trà trộn vào hàng ngũ của võ minh lão nói đừng làm hư chuyện lớn là có nghĩa gì lão m ặ t cảm bào lai lịch thế nào đây bọn này có mục đích gì nhưng bấy nhiêu nghi vấn của chàng không tài nào đoán ra được bất giác chàng ra đến tận đầu đường gió lạnh tâm căm như cưa vào da thịt bóng trăng lu mờ ảm đạm ngoài đường không một bóng người ngô cương định vào đâu tạm ngủ cho đến sáng ngày mai để lo liệu chàng tính như vậy liền trở gót quay về đường cũ thì b ấ t thình lình có một bóng người từ đường phố gần đó lướt qua thân pháp người này thì mau l ẻ phi thường coi chẳng khác gì là một con dơi lướt trên không gian vậy m ộ t quan g của ngô cương sắc bén thế mà chàng mới nhận ra được bóng người này quen thuộc chứ chưa biết là ai chàng không có thời gian suy nghĩ liền vội vàng băng mình vượt theo lại một bóng người khác n g ắ m ngầm nhón gót chạy theo ngô cương rất khẽ vượt qua thị trấn ra ngoài đã thấy bóng người chạy phía trước rẽ vào một khu rừng bách n g ô n cưng phát hiện ra mình bị kẻ khác theo dõi có điều không hiểu kẻ chạy theo sau mình có phải là đồng bọn với tên trước hay là người ngoài chàng giả vờ không biết gì hết cũng không ngoảnh đầu quay lại chàng theo con đường nhỏ lao mình vào rừng trúc bóng người đi sau tới rừng thì dừng lại hắn nhòm ngó một chút rồi sau đó cũng cất bước đi vào hắn đi chưa được ba bước thì đã trông thấy bóng người hiện ra người này mặc áo nho x i n h lưng đeo trường kiếm đầu đội nón rộng d à n h kéo sụp xuống che quá nửa mặt người đó chính là ngô cương bóng người kia rú lên một tiếng rồi dừng bước ngô cương quay đầu ngó lại nhận ra chính là một đạo sĩ trong bọn nhà sư hai đạo sĩ và ba người tục vừa ở trong tửu lâu ngô cương cất tiến g hỏi ý đạo trưởng muốn làm gì đây thanh âm của hắn cực kỳ lạnh lẽo khiến người nghe không rét mà phải run đạo sĩ sợ quá mặt tái xanh lùi hai bước run lên rồi đáp té té ra là cát hạ bần tần g t ư ớ n g l à m người khác tên đạo sĩ dứt lời liền x o a y mình toan chạy ngô cường thét lên quay lại đáp đạo sĩ toàn thân run lên bần bật quay lại rồi hỏi các hạ còn đ ề u chi d ạ y bảo đây ngô cương quay lại hỏi đạo trưởng theo dõi bản nhân có chuyện gì tên đạo sĩ ấp ủng đáp à, cái này cái này không phải đâu bần đạo lầm tưởng các hạ với một tên đệ tử bổn môn nên mới đuổi theo thôi ngô cương lạnh lùng nói <cười> các hạ nói dối mà không chút ngại sao tại hạ ăn mặc thế này trừ khi người mù mới trông làm thôi Còn đạo trưởng tin tưởng đến thế kia đâu có lý nào mà sai được dù có lầm đi chăng nữa thì đạo trưởng rượt theo đây làm gì nơi đây là chỗ nào đạo sĩ ấp ủng đáp à, bần đạo cũng không biết ngô cường lại hỏi người vào rừng trước kia là ai đạo sĩ ngơ ngác đáp à, phía trước có ai đâu bần đạo không chú ý ngô cường lại hỏi đạo hiểu của đạo trưởng là gì đạo sĩ trầm ngâm một chút rồi đáp bần đạo là nhớt chân đại biểu cho không động ở võ minh phái không động cũng là một phái đã từng tham gia vào vụ quyết án của võ lâm đệ nhất bảo đầu óc của ngô cương l ú c này đã nổi sát khí chàng gật đầu nói được lắm thái thượng hộ pháp võ minh là lai lịch thế nào đạo sĩ á p u n g đáp về điểm này à, bần đạo không thấy trình bày được ngô cương lại hỏi mục đích của đạo trưởng đến đây làm gì nhất trần đạo trưởng không trả lời ngô cương liền d i ú đạo trưởng đừng làm mất thời gian nữa nói quệt tẹt ra đi nhất trần đạo trưởng á p ủng đáp bần đạo đi truy tầm một tên công địch của võ l ầ m ngô cương ngắt lời ai vậy còn có võ thánh ngô vĩnh thái ngày trước ngô cương nghiến rằng đáp chính là tại hạ đấy nhất trần đạo t r ư ở n g khiếp vía l o ạ n c h o ạ n lùi lại miệng l ắ p bắp trều i l ệ n h người người là ngô cường n h ả y sổ lại ánh hào hoang l é lên chàng rút kiếm ra khỏi tay liền thì không ai nhìn rõ chỉ nghe một tiếng gào thảm thiết vàng l ệ n h trời ơi tiếng rú mới thốt được một nửa thì người của nhất trần hơi khuỵ xuống và đã bị chặt làm đôi ngô cương từ từ tra kiếm vào gió l i ệ n thi thể của đạo sĩ vào trong đám rừng trúc rậm rạp rồi tiến vào trong rừng chàng theo lối nhỏ đi được chừng mười trượng thì phía trước hiện ra một bức tường dây nhìn qua bức tường này thấy mái ngói rêu xanh trên tường đặt một tấm đảng đề ba chữ tu duyên am ngô cương lẩm bẩm hé ra đây là tòa ni am b ố n người lúc trước không hiểu lai lịch thế nào chàng đưa mắt nhìn qua cửa am rồi nhảy d ọ t qua tường mà vào trong am thờ một trường đạo sĩ áo trắng ánh đèn xanh sáng tỏ nhưng chẳng thấy bóng người nào chàng đã tưởng là bọn nữ ni đi ngủ cả rồi ngô c ư ờ n g tiến vào phía sau đến một gian tịnh xá thấy thấp thoáng có ánh đèn chàng nhìn lên cửa sổ dáng i ấ y còn trong bóng người thì lờ mờ như là một nam một nữ ngô c ư ờ n g tự nghĩ đáng lý ni am là nơi cắm đàn ông không được bước chân vào vậy mà đêm khuya khoắt như thế này trong am lại có bóng nam nữ xuất hiện thì dĩ nhiên là có chuyện dâm tà rồi ngô cương động tính hiếu kỳ chàng lạng người như là một loài quỷ m ỹ tiến lại trước thềm nhảy lên bực cửa không một tiếng động chàng vừa nhìn vào khe cửa thì bất giác lửa vẫn nổi lên đùng đùng trong lệnh xá trướng ngà trướng gấm coi chẳng khác động phòng trong buổi tân hôn một nữ ni đứng tuổi lẳng lơ hết chỗ nói mụ mặc tấm áo mỏng để ẩn hiện những đường cong đang ngồi cùng bàn bạc với gã trung niên áo xám nữ ni đặt đôi cánh tay trắng nõn nà trên bàn để mặc cho gã áo xám trung niên vuốt ve đầu mài c u ố i mặt đầy xuân tình má đỏ ẩ n như quả gất chín độ vẻ cực kỳ khiêu gợi ngô cường tự hỏi người xuất gia mà thế này hay sao người áo xám trung niên mặc có vẻ đầy tà dâm người h ă n g đã giàu trạc tứ t u ầ n nhưng vẫn còn trẻ anh tuấn phong lưu mặt trắng trẻo dưới càm không để râu tập nụ đào của ni nữ căng thẳng như thách thức chẳng có vẻ gì là giữ gìn ý tứ cả khiến cho người nào trông thấy cũng không khỏi rạo rực ở trong lòng giả tỷ đầu của mũ có tóc thì quả thật là một mỹ nhân d ẻ phòng g i ậ n hiện giờ quả thật khiến cho người ta phải điên đảo thần hồ trung niên áo xám nhìn ni nữ bằng cặp mắt say sưa và nói lên giường thôi tiểu u i n h mệt lắm rồi nữ ni đưa mắt đa tình hổn hển nói đại ca ơi bữa nay mùi thật khó chịu gã trung niên áo xám ngắt lời từ nay nàng để tóc chuẩn bị trở về cõi tục đi thôi nữ ni đứng dậy nằm ngã vào lòng gã trung niên hai tay ôm cổ ngửa mặt lên rồi hỏi đại ca sự tình đã làm xong chưa gã t a i gật đầu nữ ni lại hỏi xong xuôi cả rồi chứ gã trung niên lại đáp cũng gần như vậy cũng gần như vậy nghĩa là làm sao tiểu huynh đã cho người đưa về tổng đàn hiện giờ họ đã ở cách đây ngoài mấy chục dặm nữ n ì biến s á c hỏi sao không làm cho xong hẳn đi ngô cương không nhịn được nữa toàn động thủ bỗng gã trung niên áo xám nhăn nhó cười nói dĩ nhiên tiểu h u ỳ n h đã nghĩ vậy nhưng lệnh ở trên không thể cãi được vì cái đó dính l i ế u đến dì nghiệt của võ thánh ngô d ì n h thái ngô cương như phát điên chàng cố nén lòng để nghe tiếp nữ n ì câu mài nói tiểu môi vẫn thấy băn khoăn trong dạ gã trung niên liền cầm lấy tay của mụ và nói mỹ nhân ngại k h o a n tâm không sợ xảy ra chuyện gì cả công việc làm tuyệt diệu thần tiên cũng không t h ấ y lường được nữ này hỏi thế nào mà tuyệt diệu gã trung niên gạt đi lên giường đi rồi sẽ nói chuyện làm gì mà nóng nảy vậy gã trung niên ra chiều khó chịu rồi nói ta cho mỹ nhân hay là ta mệt lắm rồi vì chật vật hàng nửa ngày trời chuyện này không có thái thượng hộ pháp thân hành động thủ thì e rằng đêm nay ta chẳng bao giờ trở về đây để thấy mặt mỹ nhân được mỹ nhân là bà giải già chỉ còn đường theo mấy ông sư ngô cương lại chấn động tâm thần miệng lẩm bẩm té ra cặp cẩu nam nữ này cũng là nanh vuốt của võ minh bọn chúng có chuyện gì đây sao việc đó lại liên quan đến ta ta phải hỏi cho ra mới được nghĩ vậy chàng tung mình nhảy xuống lớn tiếng quát này ông bạn ra đây nói chuyện tiếp theo có tiếng quát đèn lửa tắt phục trong phàng tối đen như mực có tiếng cụ nữ ni hỏi vọng ra ai kẻ nào ngu xưởng đến nỗi nửa đêm vào đây để tìm cái chết trung niên áo xám khẽ la lên trời ơi rồi bằng một giọng cấp bách đúng là quái vật đã hiện thân ngoài tửu lâu mà ta vừa nói đó đừng gây chuyện với nó bầu không khí yên lặng như tờ ngô c ư ờ n g trong lòng nóng nảy chỉ sợ đối phương tẩu thoát phóng trưởng đánh vào cửa sổ cho vỡ tan chàng vận lực đến tột độ nhưng ngó vào chẳng thấy một bóng người nào chàng không ngờ rằng đối phương vừa thấy bóng của mình đã trốn mất nếu chàng biết trước thế này đã không lên tiếng hô hoán ra tay hành động liền thì đối phương có chấp cánh cũng không bài thoát chàng lại d u n g c h ở n g đánh luôn mấy phát căn tịnh xá bị sập đến một n ữ a mà vẫn không thấy bóng người xuất hiện chỉ nghe tiếng niệm phật hiệu run g run g à gì đà phớt bốn vị lão nê từ phòng bên loạng c h o ạ n chạy ra người nào cũng mặt mày s á m n g á t ngô cường quát hỏi người ấy đâu rồi một vị lão ni chắp tay hỏi lại thí chủ hỏi ai ngô cường sẵn vọng đôi cẩu năm nữ kia chứ còn ai À di đà phật bần ni không biết ngô cường lại hỏi sư thái là trụ t r ì ở đây hay sao nữ ni kia đáp dạ chính vậy ngô cường mỉa mai nói thật là một tòa am thanh tịnh ha lão ni thở dài nói đ ứ c phật từ bi bần ni ở dưới quyền bọn d â m quy kéo dài chút hơi tàn ngô cương nhìn thấy bốn lão ni đều không phải là người trong giang hồ chàng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa tung mình lên không để ý liếc mắt ngó quanh mà chẳng thấy dấu vết chi cả chắc đôi cậu nam nữ kia đã trốn đi rồi ngô cương ra khỏi con đường âm u lòng ngẫm nghĩ về mấy câu người áo xám kia đã nói cái đó đã đưa về đàn rồi chàng tự hỏi làm sao vụ này có liên can đến ta lão già mặc áo cảm bào di chuyển lần này cũng vì chuyện đó ư ta nên đuổi theo chăng hiện giờ ngoài cách đuổi theo không còn thượng sách nào khác từ đây đến tổng đàn của gió minh chỉ có một đường lối việc rượt theo chẳng có chi là khó khăn nó chỉ khó khăn ở chỗ chàng không biết rõ thực hư mà đi đuổi gió bắt bóng d u vơ thì dù có gặp bọn kia thật thì sẽ phân biệt bằng cách nào ngô c ư ờ n g suy đi tính lại một lúc rồi quyết định quay về thị trấn để điều tra xem n a n g v ú t của bọn võ minh lạc lõng nơi đâu chàng chỉ cần gặp một tên là đã có thể hỏi ra được đoạn chàng không do dự gì nữa b ă n g mình chạy về thị trấn chỉ trong khoảnh khắc ngô c ư ờ n g về đến nơi nhưng đường phố đã vắng teo không một bóng người trà lầu t ử quán thu dọn nghỉ cả rồi chỉ còn thấp đèn ngủ lờ mờ chàng về chỗ t ử lâu mình trọ trước khi thì thấy cửa hiệu đã đóng chặt không còn đèn lửa chi hết thế là nước cờ chàng tính lại trật bây giờ biết làm thế nào ngô cường đứng thộn mặt ra trước tửu điếng chàng nghĩ tới nghỉ lui rồi quyết định trước là rượt theo bọn kia theo lời trung niên áo s á m thì hiện giờ bọn kia đã ở ngoài mấy chục dặm nếu chàng hết sức đuổi gấp thì gần trưa ngày mai có thể đuổi kịp nếu họ đi không mau thì sáng mai đã gặp rồi nhưng rượt theo cái gì người áo xám không có nói rõ là đem vật gì về tổng đàn cả vì là một vụ có quan hệ đến chàng nên chàng nhất thiết phải dò xét cho ra g ố c ngọn quyết định rồi ngô cương ra khỏi thị trấn trời sáng rõ chàng đã đến thành thi nam giờ cấm vừa hết những người đi chợ sớm ở trong thành ra chợt cả đường tiếng người l á t đ á t xen với tiếng ngựa hí những tiểu đ i ể m trong thành khói bốc lên nghi ngút chảo mở s è o s è o họ đã mở cửa đón khách rồi hiện tượng này khác với nơi chàng ở ngô cường chẳng có việc gì phải vào thành chàng liền tiện chân bước vào một t ử điếm cách ăn mặc của chàng khiến cho mọi người nhốn nháo thanh kiếm cày sau lưng càng tỏ rõ thân phận của chàng khiến bọn b u ồ n bán rất ngán dây vào tiếng nhốn nháo lập tức bình tĩnh lại ngô cương gọi đĩa cơm dao rồi lặng lẽ cúi đầu ăn uống bàn bên có tiếng người trầm trầm mà rung động cả màn tay cất tiếng hỏi xem chừng gã có vẻ tà mù lắm hơn người khác lại đáp nhỏ mồm thôi đừng có gây chuyện là hay hơn hết cút sao mình khỏi lỡ nhiệm vụ l ạ hơn ngô cương chấn động tâm thần chàng ghé mắt ngó trộm qua d à n h n ó t h ầ y bà h ã n tử áo đen cùng một thanh niên mặc đồ trọng hiếu ngồi chung một bàn đầy rượu thịt đang ăn uống như gió cuốn ngô cương bất giác s i n h lòng ngờ vực chàng tự hỏi bọn này thái độ khả nghi nhất là anh chàng mặc đồ hiếu phục có lý đ ầ u lại mới sáng đã ăn uống lưu vũ chúng vừa nói hai chữ nhiệm vụ là có ý gì hay là chàng còn đang suy nghĩ thì gã thiếu niên m ặ t hiếu phục vẻ mặt không chút lo buồn quay lại nhìn sang bên bàn cạnh có tám đại hán ngồi rồi bảo chúng rằng các huynh đệ chúng ta làm lẹ lên còn thượng lộ nữa ngô cương chú ý lắng tai nghe thì gã này đã phát thanh đầu tiên chàng tự hỏi bọn này ở phe phái nào bỗng một lão già mặc áo trường bào màu lam miệng ngậm ống điếu châu mài lại ngó gã thiếu niên m ặ t hiếu phục rồi hỏi tiểu ca buổi sớm mai nhà buôn bán chỉ có chuyện cát tường vậy tiểu ca ra dời linh c ủ ra xa t ủ quán có hay hơn không ngô cưng đảo m ắ t nhìn ra lúc trước chàng không chú ý bây giờ quả nhiên đã thấy một cổ quan tài trên phủ tấm vải đen đằng đầu quan tài cột một con gà trống lớn cạnh bên quan tài có trồng một ngọn cờ chiêu hồn ra bọn này dẫn chuyển linh cửu thiếu niên m ặ t hiếu phục trợn mắt nhìn điếm chủ tức người mặc áo màu lam rồi hỏi lại mở cửa gặp quan tài chẳng phải là c h u y ệ n đại các lợi ư g ạ muốn nói hai chữ quan tài đ ồ n g âm với hai chữ tài lợi chủ q u á n l ê n tiếng đáp tiểu ca tuy tiếng nói như vậy nhưng thật sự không tố thiếu t niên m ặ t hiếu phục sẵn d ọ n g nói đừng lắm miệng nữa chúng ta ăn xong trả tiền đầy đủ rồi thượng lộ ngay tiểu ca à tốt gã thiếu niên vỗ bàn hai mắt đỏ sọc lão chủ quán cũng trợn mắt nhìn hắn hằn g học rồi nói tiểu ca tiểu ca tiểu ca mặt hiếu phục trong mình mà hơi thiếu niên mắt dường như t é lửa chống t à i xuống mặt bàn rồi từ từ đứng lên một tên hán tử ngồi chung bàn nếu gã thiếu niên ngồi xuống đồng thời hắn quay sang bảo với chủ quán trưởng quỷ ơi lão cũng bớt cái miệng lại một chút đi chúng ta ăn xong là đi luôn chả làm trở ngại lão đâu hơn nữa nhà nào mà chẳng có người chết cửa đ ế m của lão trông ra đường cái thì người ta có dừng quan tài một lúc cũng đâu có hề gì chủ quán không sao được đành xoay người đi vào gã thiếu niên h à n g học nói nếu gặp lúc khác mình cho hắn một nhát là rồi đời rồi hắn tự áo đen xua t à i nói ê、hey, lại nhảy làm cái khỉ gì ăn xong đi còn lên đường nữa những thực k h ắ p trong quán số đông là những người săn bắt quanh đây còn một số ít là những phu khuân giác để làm kế sinh nhai họ chỉ tró mắt ra mà nhìn chẳng ai dám dây vào cuộc phân ba nhỏ xíu này đến đây coi như là chấm dứt chỉ mình ngô cương là rất đỗi nghi ngờ chàng nghĩ thầm bọn này xem chừng không phải vận chuyển linh cữu thông thường phải là người giàu có chết tha hương thì mới có chuyện đưa xương cố thổ họ đã không thiếu tiền tài thì lý đương nhiên chẳng dùng quan tài bằng thứ gỗ thượng đẳng thì cũng phải là quan g dầu hay quét sơn cho dễ coi thế mà cái cổ quan tài này đã mỏng manh lại để trắng hiếu t ự như là của người ta bố thí cho vậy thật chẳng hợp lý chút nào cả mặt khác sao đối phương lại để lộ hai chữ nhiệm vụ nhưng chàng lại nghĩ tình chốn giang hồ chẳng có chuyện lạ gì là không có mình mặc kệ họ chẳng nghĩ làm chi cho mệt đoạn chàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm c h u y ể n ý sang việc của mình trở lại những câu hỏi không hiểu chúng đem cái gì về tổng đàn võ minh biết đâu vụ này chẳng có liên quan đến mình dọc đường chẳng gặp tung tức một tên kim kiếm thủ nào hay thần phong kiếm sĩ nào cả mình chạy suốt đêm kể ra cũng được hơn trăm dặm rồi có thể đã gặp họ rồi mới phải chứ bọn kia ăn xong tính tiền rồi tên đại hán k h i ê n quan tài hò hét ra đi ngô cương ăn xong rồi cũng rời khỏi nhà hàng tiếp tục t h ư ở n g lộ chàng đi chưa được bao xa thì đã gặp bọn hán tử k h i ê n linh cửu nguyên bọn này cùng đi một nẻo đường ngô cường để ý nhìn tình hình bốn t ê n đại hán chàng biết chúng đều là những tên có võ công bốn tên k h i ê n quan tài coi nhẹ như không cướp t r ì n h rất mau lẹ lúc chàng đang đi bỗng nghe phía trước có tiếng quát tháo đứng lại chàng đưa mắt nhìn ra thì thấy hai bóng người sống d à i đứng giữa đường một người sắc mặt đỏ tươi như máu mặc áo bào màu xanh còn người kia là văn sĩ trung niên lưng đeo trường k i ế m đoàn người d ẫ n linh cữu bị cản trở phải dừng lại ngô cưng ơ cũng dừng bước tận đằng xa một hán tử áo đen trong bọn khiêng quan tài chạy đến trước mặt hai người kia rồi hỏi tại sao hai vị cản đường lão già mặt đỏ tiếng nói như sống chẳng tại sao cả các ngươi hãy mở、đúng. quan tài cho ta coi hán tử áo đen biến sắc rung giọng nói phải chăng hai vị muốn nói giỡn văn sĩ trung niên đáp ai hơi đâu mà nói giỡn ta nói thật đó gã thiếu niên mặc hiếu phục cùng hai hán tử kia đều có vẻ phẫn nộ bao quanh lại tên đại hán đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn đừng vọng động rồi trầm g i ọ n g nói hai vị không nên khinh rẻ người chết như vậy lão già mặc áo bào xanh cất giọng lạnh như băng nói đừng để mất thời giờ nữa hãy tự động mở nắp quan tài ra đi hán tử áo đen lên tiếng hỏi hai vị là cao nhân phương nào lão già mặc bào xanh gắt l ê n đừng hỏi lôi thôi nữa ta không nói đâu hán tử áo đen năn g nỉ à xin hai vị vui lòng cho biết rõ mục đích như thế nào lão già áo xanh cũng dịu d ọ n g các người cứ mở quan tài cho ta coi đi hán tử áo đen lại hỏi phải chăng hai vị cho là trong quan tài đựng đồ châu b á o đáng tiện lão áo xanh lạnh lùng đáp cái đó tự các n g ư ờ i phải biết rồi hán tử vẫn nhùng nhặn tại hạ không biết mà văn sĩ trung niên cười lạc nói đừng có giả giờ nữa các hạ là kim kiếm số hai mươi bảy kỳ dư toàn là thần phong kiếm sĩ tại hạ nói không sai chứ ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần chàng đột nhiên tỉnh ngộ và cho là mình đã rượt đúng địch thủ rồi nhưng không hiểu văn sĩ trung niên và lão già áo xanh kia thì lai lịch thế nào tại sao bọn họ cản đường bắt bọn này phải mở quan tài ra mà sao bọn này lại biết rõ lai lịch của những tên này bọn đệ tử võ minh đều biến sắc tên kim kiếm số hai mươi bảy chắc là trưởng nhóm thấy mình đã bị bại lộ thân thế gã không cần giả trang nữa t r ậ n mắt lên đáp ông bạn nói đúng đó lão áo xanh liền dục vậy các hạ mở quan tài ra đi tên kim ề kiếm số hai mươi bảy đáp vậy hai vị hãy cho biết lai lịch trước đi gã áo xanh gạt đi bất tất phải như vậy bọn lão phu chưa gia nhập quý minh thì cần gì phải theo quy l ệ đó tên kim ề kiếm số hai mươi bảy hỏi dặn lại hai vị muốn chứng minh điều chi lão áo xanh b u ồ n thỏng người trong quan tài kim kiếm số hai mươi bảy nói ngay trong quan tài chỉ có thi thể của một đệ tử bản mình chẳng có gì để chứng minh hết lão áo xanh quát mắt lên hỏi thi thể ư tên kim kiếm số hai mươi bảy lùi lại mấy bước liền rung lên rồi hỏi lại á c hạ cố ý gây rắc rối cho ta chăng lão áo xanh cười rộ nói hơ, hơ, hơ, hơ, trong quan tài không phải là người sống chứ hai chữ người sống khiến cho ngô cương giật mình kinh hãi vì chàng nhớ hán tử áo đen trong tu viên am đã tiết lộ đưa một vật có liên quan đến chàng về tổng đàn để minh chủ nhân thi hành xử lý không ngờ lại là một người sống chàng tự hỏi người trong quan tài là ai mà có liên quan đến ta chàng hồi tưởng lại mẫu đối thoại giữa mụ dâm ni và gã trung niên áo xám nào bây giờ không còn gì nữa rồi chuẩn bị trở lại đời trần tục đi thôi sự tình đã làm xong rồi không thể trái lệnh trên việc làm tuyệt diệu thần tiên cũng không lường theo những hình tích kia mà suy đoán đáng lẽ chàng phải nghĩ ngay đến đó là một người nhưng trước chàng lại không đoán thế mụ dâm n à y trốn vào cửa không hiển nhiên là trốn người trong quan tài việc làm tuyệt diệu thần tiên khôn g lường dĩ nhiên là trỏ vào phương thức giải phạm nhân bằng cách dùng linh c ử u đưa như là đưa người chết vậy câu hỏi thiết yếu vẫn là người trong quan tài là ai ngô cương còn đang ngẫm nghĩ thì kim kiếm số hai mươi bảy băng mình lùi thật mau g ã lấy thanh kiếm vàng để trên mặt quan tài phủ giải đen ngoài ra những tên thần phong kiếm sĩ cũng hấp thấp lấy khí giới ra bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng thiếu n i ê n mặt hiếu phục bỗng chống kiếm tiến lại rồi hỏi có cung sưng lai lịch không thì nói lão áo xanh lạnh lùng đáp tiểu tử ngươi chưa ăn thua gì đâu hãy còn xa lắm thiếu niên gầm lên phẫn nộ d ù n g tay đưa kiếm đâm tới thủ pháp cùng khí thế đều không phải là hạng tầm thường lão già lạng đi một cái nhẹ nhàng tránh khỏi nhát kiếm rồi trầm giọng nói ngươi nên biết điều lão phu không muốn giết người gã thiếu niên hung hăng nói đáng tiếc bản kiếm sĩ lại muốn giết người gã vừa nói vừa phóng kiếm công kích tới mũi kiếm rung lên trông như mười mấy lưỡi kiếm đồng thời chia ra điểm vào những tử quyệt của lão g i à áo xanh chiêu thức của gã cực kỳ lợi hại gã thiếu niên này có thể liệt vào hàng kiếm thủ bậc nhất trong hàng ngũ kim kiếm lão áo xanh lạng người ra ngoài vòng kiếm quan g rồi rung lên h ỏ i người muốn chết thật ư thiếu niên lên tiếng đáp đừng khoác lát nữa thiếu niên ba lần động thủ kiếm t h ấ y cực kỳ lợi hại xem chừng đã dùng toàn lực để ra chiêu một làm kiếm ảnh dày đặc chụp xuống lão già áo xanh kim kiếm số hai mươi bảy thủy chung vẫn không lên tiếng xem chừng hắn có ý nhân cơ hội g ã thiếu niên động thủ với lão già để dò s á t bản lĩnh đồng thời đoán ra lai lịch của lão già này văn sĩ trung niên cùng phe với lão già áo xanh trên môi thoáng lộ ra một nụ cười lạc hắn không nói gì và ra chiều chẳng coi bọn tàu thủ của gió minh vào đâu bỗng co tiếng quát l ê n nằm xuống tiếp theo là tiếng rú rùng rợn kiếm quan dừng lại gã t h i ê u niên mặc hiếu phục rất kiếm ngã ngửa xuống đất chẳng ai nhìn rõ là lão áo xanh đã hạ thủ như thế nào ngô cương đứng đằng xa chỉ kịp thấy gã thiếu niên bị trúng hai chưởng liền tửu pháp của lão áo xanh mau lẹ không thể tưởng tượng được bọn thần phong kiếm sĩ đồng thời la quảng lên trời ơi tìm kiếm số hai mươi bảy quát lên hãy coi đây hắn phóng kiếm vàng nhanh như chớp khí thế mãnh liệt và mau lẹ ghê gớm hơn cả gã thiếu niên kia choang văn sĩ trung niên đưa kiếm t r ê n chết ra gạt bằng một tốc độ kinh người đồng thời kêu lên tại hạ c ó mấy chiều muốn lĩnh giáo tuyệt học của k i ề m kiếm k i ề m kiếm số hai mươi bảy không nói nửa lời hắn phóng kiếm thu kiếm nhanh như gió giật chớp nhoáng kiếm khí rít lên veo d é o lão già áo xanh băng mình ra xa ngoài một trượng đứng bàn quang cả hai bên kiếm thuật tương đương càng đánh càng hăng bất phân thắng bại ngô cương đứng từ xa mà ngó mười chiêu rồi hai mươi chiêu bỗng trong trường bật lên tiếng rú kim kiếm số hai mươi bảy l o ạ n choạng lùi lại máu ở trên d a i bỗng vọt ra như suối dậy lão áo xanh lại quát lên mở quan tài đi để cho lão phu coi một chút kim kiếm số hai mươi bảy cũng lớn tiếng không được mấy tên thần phong kiếm sĩ nhất tề rút kiếm ra khỏi vỏ xem chừng khó lòng thoát khỏi một phen ác chiến ngô cương đứng xem hồi lâu vẫn chưa hiểu ra sao chàng không nhẫn nại được nữa từ từ tiến lại gần trường đâu cách ăn mặc kỳ cục của chàng khiến cho cả hai bên trong trường đều chú ý bốn tên thần phong kiếm sĩ tầm ngang ngọn kiếm chắn đường một tên lớn tiếng quát đứng lại ngô cương lờ đi như không nghe tiếng chàng thủng thẳng bước đều đặn tiến vào bước chân trầm trọng phát ra tiếng nghe bình bịch càng khiến cho người ta có cảm giác khủng khiếp tự hỏi sao gã này lại đội nón che mặt đến như thế kia con người bí mật này không hiểu lai lịch thế nào đây mục đích gã vào đây làm gì những tên trong trường đều nổi chiều nghi vấn ở trong đầu bốn tên thần phong kiếm sĩ đều bị trạng thái kỳ bí của ngô cương uy hiếp bất giác từ từ lùi lại nhường l ố i cho chàng ngô cương chỉ còn cách quan tài chừng hai trượng thì dừng bước tên kim ề kiếm số hai mươi bảy bỗng run lên hỏi á c hạ là cao nhân phương nào hiển nhiên bọn này chưa biết chuyện ngô cương chém chết kim kiếm số mười bốn trên t ử lầu đêm qua chúng cũng chưa được tin tức nên mới có câu hỏi này ngô cương trong lòng rất đ ổ i khẩn trương không phải vì bọn cao thủ đối diện mà là vì không hiểu người trong quan tài là ai chàng nghe hỏi cất giọng làm như b ă n g đáp n g ư ờ i không cần biết lão áo xanh và văn sĩ trung niên đôi mắt hỏi nhau đồng thời chú ý đến lai lịch của kiếm khách đội nón rộng d à n h che mặt này giữa lúc ấy bất thình lình gã áo đen trỏ vào trước ngực của cái xác chết gã thiếu niên mặc hiếu phục rồi kinh hãi la lên t i ề u chí là gì thế kia câu này khiến cho bao nhiêu con mắt qua y nhìn vào đó kiếm kiếm số 2 a i l à thất thành tìm kiếm đâu lão áo xanh cùng văn sĩ trung niên da mặt nhíu lại l ộ s á t khí ngô cương nhìn qua vành nón thấy trên ngực s á t chết xuất hiện một ấn ký hung dữ lớn bằng chén trà nó giống như là một cái đầu khỉ nhe nanh méo miệng cặp mắt mở trừng trừng coi phát mà khiếp giặc áo thiếu niên mặc thiếu phục rời ra một mảnh lớn vừa bằng ấn ký kiên kiếm số hai mươi bảy cất giọng rung rung rồi hỏi té ra hai vị ở kim cương minh ba chữ kim cương minh khiến cho ngô cương chấn động tâm thần nguyên tổ chức này tuyên bố lui ra ngoài võ lâm hơn mười năm nay và danh hiệu kim cương minh đã bị lãng quên không ngờ hôm nay lại tái hiện trên chốn giang hồ chàng nhớ lại một thiên cố sự thái quản gia đã kể cho chàng nghe mười năm trước kia kim cương minh đã kế tiếp thất linh giáo quật khởi trên chốn giang hồ khiến cho võ lâm trung nguyên bị uy hiếp như ngày nay nội dung tổ chức này rất thần bí chẳng một ai hay họ công khai xâm phạm võ minh với mục đích tranh giành với minh chủ võ lâm hai vị chúa tể giao thủ với nhau rồi đi đến kết quả võ lâm minh chủ bị thua nửa chiều hồi ấy đột nhiên có một người kiếm sĩ xuất hiện khiêu chiến người đó tức là huynh trưởng của ngô cương tên gọi là ngô hùng hai bên ước định trong ba chiêu và đạt cược bằng danh hiệu võ lâm đệ nhất k i ế m d ậ n mệnh võ lâm quyết định trong cuộc chiến này hiệp đầu hai bên giữ thế quân bình hiệp nhì hai bên đối lập nửa giờ giữa lúc ấy một thiếu nữ đẹp như thiên nga bước lên công nghĩa đàn không hiểu hai bên đàm luận thế nào rồi kim cương minh đột nhiên tuyên bố rút lui khỏi võ lâm đó là một bí mật cho đến nay vẫn chưa được giải thích khiến cho mọi người trong võ lâm đều nghi hoặc ngô hùng nhân đó đã được một mỹ hiệu gọi là vô địch mỹ kiếm khách hai bên đàm luận chuyện gì tại sao hai bên lại cam tâm rút lui sau một năm ngô hùng mở rộng trường kiếp s á t gây nên thù quán khắp võ lâm mới có cuộc tàn sát võ lâm đệ nhất bảo do các môn phái hạ thủ để rửa hận tại sao ngô hùng con trưởng của võ thánh lại đột nhiên giết người như kẻ điên cuồng vậy đó là một điều bí mật không ai giải thích được lão già áo xanh bị bại lộ thân phận không giấu giếm nữa rồi thản g nhiên đáp lão phu là một trong số thập nhị kim cương dưới trướng của kim cương m ì n h tên gọi là tuấn mã hồng hồ lão trỏ vào văn sĩ trung niên rồi giới thiệu y là kim kê cổ diệt đồng lão phu đã thuyết minh rồi vậy các vị tự động mở quan tài ra đi tên kim k i ế m số hai mươi bảy cân nhắc tình thế tự lượng không thể địch nổi đối phương hắn liền t ỏ thái độ mềm nhũng rồi đổi giọng hỏi các hạ muốn dậy hẳn có ý định gì dĩ nhiên là có mục đích gì vậy lão phu muốn chứng minh người trong quan tài có phải là người mà bản minh đang tìm kiếm hay không tên kim kiếm số hai mươi bảy hỏi lại quý minh muốn tìm kiếm ai lão già áo xanh đáp lão phu không thể trình bày được kim kiếm số hai mươi bảy lại hỏi nếu không phải nhân vật quý minh muốn tìm kiếm thì phải làm thế nào lão già áo xanh đáp lão phu sẽ trở gót đi ngay kim ề kiếm số hai mươi bảy ngập ngừng rồi hỏi bản m ì n h bị hại một tên đệ tử lão già áo xanh lên tiếng đáp lão phu đã nhường nhịn hai c h i ề u đó là y tử tìm lấy cái chết thôi tên kim ề kiếm số hai mươi bảy nói món nợ này bản m ì n h phải đòi chứ gã già áo xanh nói bất cứ lúc nào bọn lão phu cũng xin đón tiếp tên kim ề kiếm số hai mươi bảy lên tiếng nói mời các hạ lão áo s à n h tức tuấn mã hồng hồ cất bước tiến lại n g ô cương cất giọng the thé nói không được đụng dao thanh âm của chàng khiến người nghe phải phát ớn lạnh lão áo s à n h bất giác ngẩng người ra kim kiếm số hai mươi bảy tiến lại rồi hỏi các hạ chưa cho biết danh hiệu n g ô cương hững hờ đáp người không đáng hỏi ta tên kim kiếm số hai mươi bảy vừa mới bị trung niên văn sĩ đánh một đoàn hắn đang căm phẫn không có chỗ tiết hận liền lớn tiếng quát tên cuồng đồ này ở đâu dám đến đây phạm vào nghiêm lực của võ minh ngô c ư ờ n g không thèm trả lời chỉ h ờ lên một tiếng kim kiếm số hai mươi bảy giờ kiếm lên hỏi người muốn điều chi ngô c ư ờ n g lạnh lùng đáp bản nhân chỉ muốn coi người sống trong hoàng tài kia là ai ai nấy đều biến sắc lại một nhân vật nữa muốn coi người trong quan tài kim kiếm số hai mươi bảy quát hỏi người muốn chết chăng ngô cường đáp chính n g ư ờ i mới là kẻ muốn chết đ â u rút kiếm ra đi đối với n g ư ờ i hà tất bản nhân phải dùng kiếm tên kim kiếm số hai mươi bảy quát lên một tiếng d ù n g thanh kiếm vàng thành một đó hoa chụp xuống đầu của ngô c ư ờ n g ngô c ư ờ n g t h ầ n pháp như quỷ mị chàng lạng người thải điều đổi phương d ị kim kiếm số hai mươi bảy ra chiêu mà không thấy bóng người ở trong lòng không khỏi s a o x y ế n h ă n g biến chiêu thành dạ chiến bát phương kiếm quan tỏ ra một d ù n g rồi quay đầu nhìn lại bỗng co tiếng quát lớn nằm xuống một luồng chỉ phong vừa rít lên tên kim ề kiếm số hai mươi bảy miệng đã học máu tươi ngã lăn xuống đất ánh hàng quang lấp loáng bãi tám thanh trường kiếm đồng thời động thủ ngô cường d u n g sông chưởng lên thấy chưởng như sóng xô gió cuốn trưởng thành rít lên khủng khiếp hòa lẫn với tiếng rú thê thảm hai tên thần phong kiếm sĩ đứng hàng đầu bị hất ra ngoài mấy t r ư ờ n g còn mấy tên kia l o ạ n c h o ạ n lùi lại một cái giơ tay của ngô cương làm kinh động toàn trường kim kiếm số hai mươi bảy l ã o đảo đứng lên mặt không còn một chút quyết sắc văn sĩ trung niên tiến lại gần hỏi ngô cương t ông phu của ông bạn thật là khá lắm ngô cương lên tiếng đáp ông bạn dạy quá lời văn sĩ lại hỏi ông bạn muốn coi mặt người trong quan tài ư ngô cương lạnh lùng đáp đúng thế văn g sĩ lại hỏi liệu có thể chia ra kẻ trước người s a u mà coi được không ngô cương hững hờ đáp không được đâu văn g sĩ lại hỏi thế thì chỉ còn cách tỷ đấu hay sao ngô cương lên tiếng đáp nếu các hạ nghĩ rằng cần phải thế thì tại hạ cũng không có phản đối văn g sĩ lại hỏi ông bạn có thể cho biết danh hiệu được chăng ngô c ư ờ n g xoay chuyển ý nghĩ rồi buộc miệng đáp sách quyết nhất kiếm văn sĩ trung niên lộ vẻ kinh hãi hỏi lại cái gì sách quyết nhất kiếm ư toàn trường đều ngạc nhiên vì chưa ai từng nghe thấy danh hiệu nhân vật này trên chốn giang hồ bao giờ dĩ nhiên tên hiệu đó chẳng có chi lạ nếu chàng chỉ là một người thông thường trong gió lâm thì ở chỗ là công lực của chàng cao thâm khôn lường chứ không phải là nhân vật tầm thường mà sao danh hiệu chẳng ai hay biết cái đó chỉ có một mình ngô cương là hiểu rõ thôi ngoại hiệu này vào lúc lâm thời chàng mới tự đặt ra đó văn sĩ trung niên trầm m ặ t một lúc rồi hỏi bây giờ ông bạn tính thế nào ngô cương cất giọng trầm trầm đáp xin tùy các hạ định liệu văn sĩ lại nói chúng ta vốn không thù không quán tưởng chẳng nên tỷ đấu đến chỗ một mất một còn làm gì ngô cương đáp tại hạ không có ý kiến các hạ muốn nói thế nào cũng được văn sĩ lại hỏi bên nào thắng thì được coi trước ông bạn tính sao ngô cương gật đầu đáp thế cũng được kim kiếm số hai mươi bảy cất giọng hung dữ xen vào s ắ c quyết nhất kiếm ngươi mà coi võ minh là cưu đích thì ngươi sẽ thành kẻ thù chung với hết thảy võ lâm trung nguyên đó ngô cương cười nhạt rồi náp ngươi nói đúng đó ý của ta chính là như vậy câu này chàng nói ra lại khiến cho toàn trường phải sợ rung lên vì ở trên đời lại có người dám ngang nhiên nhận mình là kẻ thù đối với hết thảy võ lâm thiên hạ g i a n g sĩ trung niên lên tiếng xin mời ông bạn ngô cương từ từ rút thanh phụng kiếm ra d i ơ lên dồn nội lực vào kiếm quan vàng v i ũ a b ó n g thấy bóng một con chim phượng ẩn hiện rung rinh như muốn bay lên văn sĩ trung niên thất thành biến sắc là quản l ị n h phụng kiếm lão già áo xanh cũng sợ tái mặt la theo phụng kiếm sao ngô cương động tâm tự hỏi sao đối phương lại nhận biết thanh phụng kiếm của công chúa hồ ma này văn sĩ trung niên tra kiếm vào gió quay lại nhìn lão già áo xanh rồi nói với ngô cương xin mời ông bạn coi trước đi ngô cương nghi ngờ không hiểu tại sao đối phương đột ngột bãi chiến liền lên tiếng hỏi các hạ không coi ư văn sĩ đáp mời ông bạn coi trước ngô cương lại hỏi tại sao lại vậy văn sĩ đáp vì tại hạ kính nể chủ nhân của t h à n h phụng kiếm này ngô cương ngập ngừng hỏi thấy các hạ có nhận biết văn sĩ gạt đi ông bạn bớt tất phải hỏi làm chi nữa ngô cương quay lại tiến gần về phía quan tài bằng gỗ đặt ở giữa đường quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần mười của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập rai để theo dõi tiếp phần mười một trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt